Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tình trong nghĩa tình ấy cậu Người kia dừng lại vài giây Rồi lại lao nhanh đi Chẳng còn thấy cậu ta đâu nữa Ông chính bà dần Thấy con thì khóc lóc dữ dội Sao còn ngốc thế Đi ra tới đây mà không biết đường về nhà Làm cha mẹ tìm con mãi Từ ngày hôm đó Hình bóng của chàng trai kia Cùng với tiếng sáo chúc Đã theo cô tới tận bây giờ Nó khắc sâu và tiềm thức Vào mỗi giấc ngủ Cô vẫn luôn trở lại con đi Ngày xưa chỉ mong một lần gặp lại cố nhân Nhưng đều vô vọng Cô vẫn tự nhủ Với bản thân nếu sau này có duyên gặp lại Chỉ cần cậu ấy Chưa có vợ nhất định cô sẽ nguyện Ở bên người này cả đời Dù có bao nhiêu người Ngày đêm mơ tưởng tán tỉnh cô gái ấy Nhưng họ vẫn không cho cô cảm giác an toàn Ngay cả tử văn Đối với cậu ấy khả tình Vẫn thấy chú gì đó thiếu thiếu Giữa hai người họ Có một khoảng trống không thể lấp đầy Có lẽ Cái bóng của chàng trai cách đây Sáu năm đã quá lớn Nên dù có bất kỳ ai cũng khó Mà xoán được vị trí trong trái tim cô Nỗi dây dứt Nhớ mong tuyệt vọng Cứ mỗi ngày một chồng chất Cứ tưởng ký ức về chàng trai kia đang ngủ yên Cả đời không có gì gặp lại Nhưng cô đã nhập Chắc hẳn tình cảm trong cô Đã dành tròn cho người đó Nên chỉ cần vô tình Thấy một cái gì liên quan cô lại Trả lên một cảm giác khó tạ Cả tình Mắt ướt nhòe Cô không dám chắc chàng trai năm đó Là khải cường Nhưng tiếng sáo kia rõ ràng không sai Dù chỉ một nhịp Nếu là cậu ấy thật Thì chẳng biết phải đối diện thế nào. Cuộc đời cô là những chuỗi ngày éo lép buồn tụi. Tiếng sao vừa giật, khải cường quay sang người bên cạnh dòng âm áp. Liệu em còn nhớ tiếng sáo này hay đã quên? Khả tình không kìm được bật khóc thành tiếng. Cô không quên, cô mãi không bao giờ quên tất cả những gì liên quan đến cậu ấy. Cô đều khắc cốt ghi tầm biến suốt cuộc đời. Em nên đi Lần này tôi sẽ giữ đúng lời hứa Sát lại đây Tôi dạy em sử dụng cây sáo này cả tình vẫn đang ngây ngốc Chưa kịp phản ứng Thì người kia đã xích lại gần Nắm chặt hai tay cô Cầm cây sáo tiến lại miệng Đôi bàn tay cô vẫn đang run dậy Sự việc diễn ra quá nhanh Làm cô còn chưa kịp định thần Bỗng bên tay cô Có tiếng đứa bé văng văng Quay lại đi Chồng chị đang ở phía sau kia Cả tình lúc này mới sức tỉnh Cô đang tính quay đầu Thì nó bị người bên kia giữ chặt Cậu ta định đặt bội một đồ hôn như muốn chiếm hữu Luật chọn lấy cô Cả tình dùng hết sức Đẩy mạnh người kia ra khỏi Rồi vùng đứng dậy Tử bằng vẫn đứng đỏ Hai mắt đỏ sọc Mặt cũng đỏ bừng Cứ tưởng cậu ấy sẽ lao vào Đánh đấm với khải cường Hoặc ra sức trả hỏi cô Nhưng không, cậu lặng lẽ quay đi Nhìn bóng lưng rộng lớn Nhưng cô đơn đang run lên bẩn bật Bất giác trong tim cô Như có ngàn bản mũi kim đang chích Cô không biết phải giải thích thế nào Cũng không có can đảm chạy theo cậu ấy Giữa họ dường như mỗi lúc Có một sợi dây vô hình Cứ kéo họ đi xa mái Đột nhiên lòng ngực Cô đau nhòi Tìm như bị ai bóp nghẹn không sao thở được Hai tay đã ù lên từ lúc nào Nghe rõ tiếng gào thét của các linh hồn. Khả tình lào đào đứng không vững, quang cảnh xung quanh cô cứ mở ảo quay tròn không còn thấy được gì nữa. Một lực em mạnh vào bụng làm cô phun ngay ra một bụng máu tươi. Tới đó cô hoàn toàn ngã quỷ. Trong mưa màng tiếng khải cường vẫn đang gọi lớn. Mở mắt, tôi không cho phép em được ngủ Khải Cường vừa lay mạnh vừa bế thốc cô ấy chạy như bay vào phòng mình. Có lẽ cậu ấy cũng đã đoán được điều gì đang xảy ra. Như là khi da đang xuất hiện, nỗi lo lắng mơ hồ của cậu ấy càng lúc càng hiện hữu. Vốn sĩ Khải Cường muốn chôn cất hoàn toàn tất cả những mảng về tâm linh. Cậu không muốn liên quan chút nào tới chúng. Nhưng bây giờ nếu không ra mặt người con gái mà cậu yêu sẽ mất mạng. Thầy Cường gạt phăng mọi suy nghĩ, nhanh chóng trở vào phòng. Vừa tới nơi, cô đoạt bội cô nằm xuống giường, mau chóng ra ngoài chuẩn bị một cái lù lớn bằng gỗ, rồi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net